Chào các bạn, các bạn thân mến, mời các bạn nghe chương 28 truyện ngắn tiếng kêu của Châu Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Hải Yến. Về Tam Minh, Trần Thanh đi khám bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra xong bảo, anh không có vấn đề gì. Trần Thanh hỏi, thế vì sao tôi không thể... Bác sĩ nói, anh về thử lại xem sao. Trần Thanh nói, Không phải thử nữa, tôi biết là không được. Từ đầu năm đến giờ bắt đầu thế này, rồi càng ngày càng nặng lên. Cuối cùng thì tôi hoàn toàn bất lực. Bác sĩ nhìn Trần Thanh nói, căn bệnh này có hai loại, trục chặt về chức năng và trục chặt về bộ phận đó. Bộ phận đó trục chặt thì khó chữa, khó khôi phục, nhưng anh không bị cái đó. Anh là trục chặt chức năng thôi, có khi chỉ là bị một lần thôi. Sau thì tự khỏi Tâm lý phải thoải mái Nếu quá yêu người ta Hoặc là quá sùng kính người phụ nữ đó Thì cũng có thể bị thất bại như thế này đấy Quá sùng kính Trần Thanh hỏi Còn nữa Là liệt xương mang tính lựa chọn Với vợ thì bất lực Nhưng với người đàn bà khác thì Không chữa cũng tự khỏi Bác sĩ cười Thôi đừng hỏi nhiều nữa Anh chàng ơi không sao đâu về đi Rời bệnh viện Đầu óc Trần Thanh có một từ Liệt dương mang tính lựa chọn Bầu trời ảm đạm đi Anh ngó về ra trời Dần âm u Trong lòng phẳng phất như bị màu đen u ám lấp đầy Thậm chí làm mất đi phương hướng Không biết nên đi về đâu Về cơ quan thì chỉ có Phòng không gối chiếc Hút thuốc Đi ra sưởng thép ngồi Nói những chuyện tiếu lâm rẻ tiền Làm anh đau khổ Thực ra anh ta muốn gặp nhất vẫn là em Nhưng anh ta không biết đi gặp em Thì anh ta làm được gì Lời không dám nói Làm tình thì bất lực Còn gọi là chồng ư Còn gọi là người yêu ư Trần Thanh nghĩ đến đây Cảm thấy một nỗi cô đơn chưa từng có Anh lầm nhậm Là một người tốt thật khó Tôi ngày càng tệ hại rồi Tôi không còn là Trần Thanh ngày xưa nữa Tôi đã nhuốm đục rồi Châu Ngư Anh rất muốn quỳ xuống trước mặt em và khóc một trận đã đời nói anh đã sai lầm, anh đã có tội, anh không đủ sức gánh danh hiệu hình mẫu tình yêu. Anh thừa nhận anh đã thất bại hoàn toàn rồi, anh là người tầm thường, anh vốn không phải là hoàng tử tình yêu. Loại người như anh, nào xứng làm chồng của em, người yêu của em. Anh sai trái, anh chỉ là đống cứt chó, không đáng mặt làm người. Em nhìn thấy anh đây. Hút thuốc nát rượu tán chuyện hạ lưu đánh bạc Loại người như anh Lại còn lừa dối Dệt nên một thần thoại Đúng là càng tô vẽ càng thối tha Châu Ngư Em có thể làm được nhưng anh thì không Nhưng anh ban đầu thật lòng yêu em Không hiểu vì sao anh không thể tiếp tục Anh đã dùng mọi sức lực Để kiềm chế bản thân Nhưng không tác dụng gì Châu Ngư Em nhất định biết cách Nhưng anh không làm nổi Em yêu ơi Anh rất muốn ôm em, khóc một cơn cho đã đời Nói với em tất cả tâm tư Rồi em cứ khinh bỉ anh đi Châu Ngư Anh vẫn còn yêu em Chỉ có điều anh thấy sợ Hãy giúp anh nhé Lúc đó một cô gái khoác túi sắc nhỏ màu đỏ đi sát qua anh Trần Thanh biết đó là loại người gì Chẳng cần hỏi Trần Thanh đi theo cô ta Lần đó anh không hề liệt dương Quả nhiên bác sĩ nói đúng Bệnh anh ta là liệt dương lựa chọn. Xong việc, Trần Thanh hoàn toàn không thấy bị dày vò tội lỗi. Gió thổi qua môi anh vi vu, anh chỉ cảm thấy đầu mình cứng lại, trong lòng nhạt nhẽo. Rồi sau, miệng anh ta vĩnh viễn câm lặng trước em. Anh ta cảm thấy lời anh ta nói, kết quả sẽ là chết. Trần Thanh không ngờ bản thân mình, không làm thì thôi, đã làm thì thua kém ai. Bình thường lịch thiệp, đã phạm tội hẳn tội to. Có lần đầu tiên, át có lần sau. Nhưng vào lúc anh ta bước vào quán sừng bò, định phạm tội lần nữa, thì anh ta gặp Lý Lan. Rất nhanh, anh ấy về sống cùng với Lý Lan. Tất nhiên, tất cả đều bí mật. Lý Lan không bận tâm vợ Trần Thanh, cô nói, cô tin vào tình yêu thật sự, không tin vào tờ giấy rách hôn thú. Cô cũng chưa bao giờ hỏi Trần Thanh có yêu cô không. Cô cảm thấy yêu một người tất sẽ muốn ở cùng bên người đó. Không có tình yêu rồi thì hỏi cũng chả để làm gì. Trần Thanh rất ngạc nhiên về tính cách này của cô. Có đôi chút nghi ngờ cô hỏi. Em thật sự không bận tâm sao? Lý Lan nói, không phải không bận tâm, mà em để ý cũng chả ích lợi gì. Trần Thanh bỗng thấy tự do hoàn toàn sau khi chút được một gánh nặng. Anh nói với Lý Lan, hình như đây là hạnh phúc. Lý Lan không đáp. Trần Thanh thích hút thuốc lá, Lý Lan liền mua thuốc lá. Anh ta muốn uống rượu, Lý Lan bèn mua rượu, nhưng bản thân cô thì không hút thuốc. Một hôm, Trần Thanh nói với Lý Lan, anh không muốn hút thuốc, cũng không muốn uống rượu nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương 28, truyện ngắn, tiếng kêu của Châu Ngư, của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn.